Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sở Thế Kiệt ngứa người ra nếu như Hạ Thất Thất biết được sự tồn tại của Tiểu Hy có lẽ cô ấy sẽ rất thích Tiểu Hy cho dù Thất Thất không thể tha thứ cho mình được nhưng cô ấy có lẽ sẽ rất thương Tiểu Hy Vậy nếu như tình cảm giữa cô ấy và Tiểu Hy dần dần tốt lên sau đó anh ấy cũng tham gia vào thì Hạ Thất Thất có thể vì Tiểu Hy mà tha thứ cho anh ấy không? Một ý tưởng rất ngu ngốc một tầm giám đốc sở cuối cùng cũng đã nghĩ ra tuy nhiên Cho dù muốn cho Tiểu Hy và Hạ Thất Thất nhận lại nhau Có lẽ cũng nên Theo thứ tự từ bước một Nếu như quá đột ngột Hay là vì Hạ Thất Thất Quá căm hạn anh ấy mà không chịu nhận lại Tiểu Hy Vậy thì sẽ hỏng bét Chân máy trao lại Cuối cùng anh ấy cũng đã nghĩ ra một ý tưởng vẹn cả đôi đường sinh lực bóng trỗi dậy Anh ấy lấy điện thoại trên tù đầu giường lên Sau đó gọi cho thư ký của mình rạng sáng 3 giờ Quế nhiêu đến giấc mộng Thư ký của đầu dây bên kia sau một hồi lâu mới nhấp máy lên Trong giọng nói buồn ngủ ấy Mang theo sự oán giận trong lòng Tổng giám đốc đã chế vậy rồi Ông có việc gì vô cùng khẩn cấp Hay đặc biệt khẩn cấp không Sở thế kiệt dường như không nghe thấy sự mỉa mai Trong lời nói của thư ký Nói Hãy chuẩn bị thành lập một chi nhánh công ty trong thành phố A Đặt tên công ty là bất động sản thất hạ Một tháng sau Hạ thất thất nhận được một cuộc gọi Là giọng nói của một người lạ Hỏi Xin lỗi cô có phải là nhiếp ảnh ra không tôi ở trên quay bo của cô nhìn thấy những tấm ảnh mà cô chụp công ty chúng tôi muốn cho nhân viên chụp một bộ ảnh để làm giấy chứng nhận không biết cô có thời gian chụp không ạ hạ thất thất ngớ người ra xin lỗi tôi chưa từng chụp ảnh cho các công ty không sao đâu tôi đã thấy qua những bức ảnh chân dung mà cô đã chụp chụp rất tự nhiên công ty chúng tôi cũng đòi hỏi từng cá tính riêng của mỗi nhân viên nên mới muốn tìm một nhiếp ảnh gia có một phong cách riêng có thể chụp ra những bức ảnh trào lưu mới mà không câu nệ truyền thống hạ thất thất Lần đầu tiên được gán cho một mệnh danh là nhiếp ảnh ra có phong cách riêng Thật ra cô ấy làm nghề nhiếp ảnh cũng chỉ hơn nửa năm nay Và cũng vì sở thích cá nhân mà đổi nghề giữa chồng So với các chuyên gia nhiếp ảnh khác thì cô ấy còn thua xa rất nhiều Nhưng cảm giác được khen ngợi thì lại rất quý giá Cuối cùng hạ thất thất và đồng ý Cô ấy thu dọn hết thiết bị đến một công ty tên làm bất động sản hạ thất Có lẽ công ty vừa mới thành lập Thế cách trang hoàng còn rất mới, còn đặt rất nhiều cây xanh Các nhân viên cũng đều là những gương mặt rất trẻ trung và tràn đầy sức sống Lạch gạch, lạch gạch Hạ thắt thắt liên tục bấm nút chụp trên tay Để nắm bắt khoảnh khắc khi các nhân viên mỉm cười Bên ngoài cửa, sở thế kiệt Một lần nữa nhỏ nhẹ dặn dò Tiểu Hy, nói Tiểu Hy, con nhớ kỹ chưa? Con khoan nói sự thật cho mẹ biết Trước tiên, con phải tạo mối quan hệ tốt với mẹ trước Con có thể gọi mẹ là cô trước Đợi một thời gian sau, con mới gọi mẹ là mẹ Tiểu Huy không hiểu tại sao lại phải trải qua một quá trình phức tạp từ cô đến mẹ như vậy mà lại không thể trực tiếp gọi mẹ. Nhưng với sự thiên tưởng vào sở Thế Kiệt, Tiểu Huy vẫn gật đầu, nói Dạ, thưa ba, con biết rồi, mẹ tạm thời là cô, con sẽ kêu mẹ là cô. Sở Thế Kiệt nghĩ rằng như vậy không có vấn đề gì nữa, sau đó quay đầu nhìn ra phía sau thư ký, nói Được rồi, cô dẫn Tiểu Hy vào trong đi. Dạ vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Thư ký đang muốn bồng Tiểu Huy lên nhưng tiểu hy lại có chút cựa tuyệt cô thư ký đó chỉ còn có thể ngượng ngùng mà đưa tay ra nói tiểu hy vậy chúng ta chỉ nắm tay thôi có được không tiểu hy do dự một hồi sau đó mới đưa tay ra đặt lên bàn tay của cô thư ký lạch cạch cửa được mở ra tiểu hy đã nhìn thấy hạ thất thất đang bố trí những ánh đèn trong phòng chụp ảnh hạ thất thất nghe được tiếng mở cửa nên quay đầu lại nhìn ánh mắt hướng về phía đứa bé đang trong tay cô thư ký tiểu hy tại sao lại dẫn một đứa bé vào đây Cô thư ký mỉm cười và giải thích: "Xin chào cô ạ, đây là đứa con của tổng giám đốc. Ông ấy nhất thời phải đi công tác gấp nên đã nhờ tôi trông coi đứa bé này, nhưng tôi có việc đang bận, có lẽ cô còn thời gian hơn nửa ngày ở đây để chụp hình mà phải không? Hay là cô giúp tôi trông đứa bé này được không?" Hạ Thất Thất ngơ người ra, cô ấy chỉ là muốn chụp ảnh ra mà thôi, lúc nào trở thành một bảo mẫu tạm thời vậy? "Quyết định vậy nha, Tiểu Hi, cháu ở đây chơi trước nhưng đừng quấy rầy cô làm việc nhé, có biết không?" Cô thư ký vừa nói xong, liên vội vàng rơi khỏi Chỉ còn lại hạ thất thất và tiểu hy hai mắt nhìn nhau Thực ra hạ thất thất Rất thích trẻ con Và cũng đã chụm rất nhiều ảnh trẻ con Nhưng mỗi khi cô ấy nhìn thấy những đứa bé dễ thương ấy Thì cô lại nhớ đến đứa con mà mình đã mang thai Mười tháng sinh ra Nhưng lại bị sợ đế kiệt hại chết bởi thuốc ngủ Và tiểu hy trước mắt Đôi mắt to với con người trắng đen rõ ràng Mới còn nhỏ mà đã có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú Khiến cho cô ấy có đôi chút lúng túng Cô ấy cũng đã từng tưởng tượng qua Con của mình và sở Thiết kiệt chắc chắn từ nhỏ đã là một cậu bé Tuân Tú rồi nhưng sự tưởng tượng này đã trở thành Sự căm hận theo cái chết của đứa con cô ơi sao... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện